Vì một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa. Tôi đã bị lừa. Cuối những năm 80, vừa vào cấp 3 chưa được một tháng thì tôi đã phải trải qua cảm giác thất vọng và phẫn nộ sâu sắc nhất cuộc đời mình. Từ nhỏ cho đến những năm cấp 2, tôi là một học sinh rất nghe lời thầy cô và chăm chỉ học hành. Năm nào cũng xếp nhất nhì trường, không thì cũng thuộc loại khá giỏi. Có lần tôi hỏi thầy chủ nhiệm rằng, Tôi có nên vào một trường chuyên ngoại ngữ để học cấp 3 như vài bạn cùng lớp hay không? Nhưng thầy đã khuyên tôi hãy học ở một trường bình thường, vì trường chuyên sẽ dễ bị áp lực và căng thẳng. Thế nên tôi đã nghe lời thầy đăng ký vào một trường cấp 3 bình thường ở khu Găn Búc, Seoul. Khi nhập học, trước khi chia lớp tôi được phát cho một tờ đăng ký chọn học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Đức hay tiếng Pháp, cũng như muốn được xếp vào khoa toán hay khoa văn. Theo lời một anh mà tôi quen thì trường này có truyền thống Khoa toán, lớp tiếng Đức luôn là lớp học giỏi Vì tính tôi không hợp với khoa toán mà hợp với khoa văn hơn Nên tôi đã cân nhắc cả điểm số cùng tính cách của mình Và chọn khoa văn, lớp tiếng Đức Thế nhưng đến ngày khai giảng Sau khi tất cả học sinh năm đầu chúng tôi được gọi ra sân vận động trường Thầy giáo tiếng Đức bước ra phát biểu Thầy nói rằng dù bản thân là người dạy tiếng Đức Thầy vẫn nghĩ rằng tiếng Pháp là thứ ngoại ngữ được sử dụng rộng rãi hơn cả. Và cho dù là giáo viên tiếng Đức, nếu có con, thầy sẽ để con thầy học tiếng Pháp. Cứ thế, thầy tiếp tục bài diễn thuyết ca ngợi tiếng Pháp kéo dài gần 45 phút đồng hồ. Thật ra khi đó tôi rất thích các bộ phim của các đạo diễn Pháp như Luc Besson, Los Casas, Jean Charles Penis. Thế nên trước bài diễn thuyết đầy sức thuyết phục của thầy giáo, tôi đã chuyển sang lớp tiếng Pháp. Và tôi đã bị lừa như thế, đến khi chi lớp xong xuôi, sự thật hoàn toàn khác với những gì tôi chờ đợi. Trong số 6 lớp, chỉ có 2 lớp tiếng Pháp, và đúng như dự đoán thành tích học tập của hai lớp này cũng thấp nhất. Sự thật này đã được các thầy cô dạy các môn khác xác nhận lại nhiều lần. Các thầy cô khi ấy dường như cũng ghét việc phải dạy đám học sinh ở vùng ngoại ô gan bóc chúng tôi, chứ không được dạy học sinh khu gan nam. Nên liên tục so sánh chúng tôi với đám học sinh ở phía bên kia sông ấy Sau khi nghe đi nghe lại những lời như thế từ nhiều thầy cô Ngay từ học kỳ đầu tiên của cấp 3 lớp tôi Đã cảm thấy mình là kẻ thất bại từ lúc nào không hay Tất cả những gì tôi đã làm chỉ là nghe theo lời của thầy cô Thế mà tôi lại không thể nào xóa đi được cái cảm giác mình đã bị lừa Và mình bị tụt lại sau cả vạch xuất phát rất nhiều Kiểu như cứ ai làm theo quy tắc và nghe lời thầy cô Là sẽ bị đối xử như kẻ ngốc Còn ai nhanh chân đổi hồ khẩu Để được xếp vào trường ở Gang Nam Hoặc không bị dụ dỗ Bởi những lời ngon ngọt của thầy cô Thì sẽ được xem là học sinh thông minh Và có năng lực vậy Nhưng nỗi thất vọng của tôi Chỉ mới bắt đầu mà thôi Càng học lên Nỗi thất vọng mà kiểu giáo dục nhồi nhét Chỉ nhằm mục tiêu vào đại học Mang đến cho tôi đã không chỉ dừng lại Ở việc trường không giỏi Hay lớp tôi có thành tích học tập tệ Hơn các lớp khác Buổi sáng phải có mặt ở trường từ 7 h sáng đến 10h tối mới kết thúc giờ tự học Sau đó cố lê cơ thể mệt mỏi sang phòng đọc Mỗi lần như vậy tôi không thể nào hiểu được số kiến thức mà tôi đang cố học thuộc lòng này Sẽ có ý nghĩa gì và giúp ích được gì cho cuộc sống của tôi Chuyện tôi có suy nghĩ gì, có tài năng gì, có ước mơ gì Gần như hoàn toàn bị phớt lờ Tất cả cứ như một trò chơi xem ai là người hấp thụ được nhanh nhất số kiến thức mà các thầy cô nhồi vào. Có một lần đốt lò vào mùa đông, nhìn đám khói đen bốc lên từ ống khói của trường. Tôi có cảm tưởng như mình không phải đang ở trường, mà đang ở trong một công xưởng sản xuất vậy. Sàn lớp học bằng bê tông lạnh ngắt, những trận đòn roi dành cho đám học sinh dám từ bỏ cuộc chiến thi đại học. Cánh cổng trường đóng chặt, giá trị con người được đánh giá qua điểm số. Âm nhạc và mỹ thuật bị xem thường, còn các hoạt động ngoại khóa là trò đùa phí thời gian. Trường học giống như một cái máy rập khuôn ra chúng tôi, những sản phẩm giống hệt nhau. Chỉ cần học sinh nào chệt khuôn một chút thôi sẽ bị xem là sản phẩm lỗi ngay. Khi ấy ngoài chuyện học trên trường, tôi còn rất nhiều những suy nghĩ và những câu hỏi mang tính tổng thể khác về cuộc sống. Nhưng việc có những suy nghĩ ấy cũng đã vượt ra ngoài khuôn khổ của hệ thống giáo dục, lấy việc vào đại học là mục tiêu duy nhất. Và thế là tôi cũng đã bị đóng một con dấu sản phẩm lỗi lên mình. Kể từ đó, tôi quyết tâm phải thoát ra khỏi hệ thống giáo dục cứng nhắc đến nghẹt thở của Hàn Quốc, rồi sau nhiều khó khăn tôi cũng đặt chân đến Mỹ. Khi ấy, tôi chỉ có cảm giác như mình vừa thoát ra khỏi một cái công xưởng sản xuất kim nhà tù vậy. Không phải vì tôi từng học ở Mỹ và hiện đang dạy sinh viên Mỹ mà tôi muốn nói rằng ngành giáo dục của Mỹ xuất sắc hay nhận xét bi quan về ngành giáo dục Hàn Quốc. Quá trình phát triển của hai nước khác nhau, chưa kể lịch sử, ngôn ngữ, văn hóa hai nước cũng khác nhau. Nên sẽ rất vô lý để phán xét hình thức giáo dục nào hay và hình thức giáo dục nào dở. Nhưng tôi có vài điều muốn chia sẻ với các bạn học sinh vẫn đang vẫy vùng trong hiện thực bí bách này. Thứ nhất, cho dù người khác có cố đánh giá bạn bằng điểm số hay xếp hạng ở trường và luôn đề cao tầm quan trọng của chúng, thì chỉ cần bản thân bạn không nhìn nhận theo cách của họ, điểm số và xếp hạng sẽ chẳng có ý nghĩa gì hết. Bởi giá trị của mỗi người là do chính người đó quyết định, mặc cho người khác có nói gì đi chăng nữa. Đánh giá giá trị của một người chỉ theo duy nhất một tiêu chuẩn học hành là một chuyện rất buồn cười. Nếu có ai đó đòi đánh giá bạn, hãy mặc kệ và nghĩ Giá trị của tôi, từ bản thân tôi biết Thứ hai, nếu cố gắng đo đếm và so sánh hạnh phúc của mình và người khác Thì bạn sẽ không bao giờ trở nên hạnh phúc Một sư thầy lớn tuổi hơn tôi có nói Khi cúi xuống, nhìn sẽ thấy có rất nhiều người dưới mình Khi ngước lên, nhìn cũng sẽ thấy có rất nhiều người trên mình Trên thế gian này có hằng hà sa số những người có điểm số cao hơn ta, có điều kiện tốt hơn ta. Vì vậy, nếu bạn lấy hạnh phúc của họ làm tiêu chuẩn hạnh phúc cho mình, thì đến tận lúc chết bạn cũng không thể tìm được hạnh phúc đích thực của mình đâu. Nếu liên tục so sánh mình với người khác, thì bạn sẽ chỉ có thể nghĩ rằng mình quá bất hạnh mà thôi. Chúng ta càng ít bận tâm đến người khác, thì chỉ số hạnh phúc của chúng ta sẽ càng tăng. Thứ ba, bạn cần có dũng khí để tự chọn hướng đi cho cuộc đời mình. Khi sống theo cuộc sống do người khác định sẵn, thì tuy có thể sống an toàn hơn một chút, nhưng bạn sẽ không thể trở thành chủ nhân thực sự của cuộc đời mình. Nếu muốn sống cuộc sống của chính mình, thì cho dù người khác có nói gì, có nhận xét gì, đánh giá gì, bạn phải dũng cảm vượt qua và tìm lấy con đường của riêng mình. Thứ tư, Đừng chỉ dành thời gian để học theo suy nghĩ của người khác mà phải tập hỏi bản thân mình nghĩ gì về những suy nghĩ ấy. Việc tiếp thu suy nghĩ của người khác vô điều kiện khiến ta không thể trở thành chủ nhân của tri thức và những tri thức ấy cũng vô nghĩa và không có chỗ dùng. Đừng chỉ vì đó là câu nói của một người nổi tiếng hay của một người học nhiều hơn mình mà nghe theo ngay. Bạn phải biết nghi ngờ và tự đặt câu hỏi về câu nói ấy. Cuối cùng, Nếu muốn có được hạnh phúc thực sự, bạn đừng làm công việc mà người khác chỉ hay người khác bắt bạn làm, mà hãy tìm ra công việc mình yêu thích và cảm thấy nó có ý nghĩa. Bố mẹ, thầy cô hay bất kỳ ai cũng không thể thay bạn sống cuộc sống của bạn. Đa số thời gian của cuộc đời bạn sẽ là băng khoăn giữa sống theo ý người khác hay sống theo ý mình. Điều này chỉ một mình bạn có thể quyết định mà thôi. Hãy tự tìm ra thứ bạn thực sự muốn và cảm thấy nó có ý nghĩa, sau đó thực hiện nó. Những ngày này, tôi thực sự muốn vỗ về, cổ vụ các bạn trẻ đang gặp nhiều khó khăn và hoang mang như tôi ngày trước. Giá trị của bạn không được đo bằng số tiền bạn có hay học vấn của bạn, mà phải được đo bằng việc bạn đã chia sẻ được bao nhiêu với những người khác trong cuộc đời mình. Hãy tạo nên giá trị của bản thân mình theo thước đo ấy. Việc bạn tốt nghiệp trường đại học nào không quan trọng, việc bạn sống cuộc sống nào sau khi tốt nghiệp đại học mới là điều quan trọng. Tại Google, khi có chương trình tuyển dụng mới, họ không giao việc đó cho một nhóm nhỏ vài người, mà họp rất nhiều người lại và cùng tiến hành tuyển chọn. Lý do là vì họ biết rõ rằng theo bản năng, con người ta thường có xu hướng chọn người giống mình. Khi tôi tuyển dụng, tôi chỉ xem xét một điều duy nhất. Tôi rất thích những người biết nói, tôi cũng có thể sai. Như vậy tôi sẽ chẳng cần xét đến những điều kiện khác của họ nữa Những người biết nói như vậy là người có tự tin Và có thể hợp tác với nhiều người khác Anh John Su Khi tìm việc làm Bạn hãy để ý xem nhân viên của công ty ấy đã công tác ở đó lâu chưa Hay là thay đổi thường xuyên Xét trên một phương diện nào đó Điều này còn quan trọng hơn cả quy mô công ty và lương bỏng Nếu không phải vì sa thải mà nhân sự thay đổi liên tục Thì chắc chắn phải có lý do gì đó Khi mới bắt đầu công việc Nếu cứ cố gắng làm tốt hơn người khác Bạn sẽ cảm thấy sợ Đừng cố gắng vì muốn làm tốt hơn người khác Mà hãy cứ chăm chỉ làm công việc của mình Dù bạn làm việc không hoàn hảo Nhưng cực kỳ chăm chỉ Thì người khác cũng sẽ cảm động trước sự chân thành của bạn Họ sẽ thông cảm cho bạn hơn và sẽ luôn ở bên cạnh để giúp đỡ bạn. Những môi trường làm việc mà bạn nghĩ rằng tốt hơn môi trường làm việc của mình, nếu quan sát kỹ bên trong đó, bạn cũng sẽ thấy được những khó khăn mà bạn chưa bao giờ nghĩ tới. Khi bạn ý thức được điều đó, bạn sẽ cảm thấy trân trọng nơi làm việc hiện tại hơn rất nhiều. Người ta thường nghĩ rằng một cấp trên giỏi là người biết nhiều về kỹ thuật chuyên môn hơn là những người làm việc dưới quyền mình. Nhưng trong thực tế, có những điều kiện còn quan trọng hơn nữa. Đó là sự thân thiết với nhân viên, khả năng tiếp cận nhân viên và năng lực hướng dẫn nhân viên giải quyết vấn đề bằng những câu hỏi thích đáng. Nếu bạn là cấp trên, Đừng chỉ ưu tiên chăm lo cho những mối quan hệ đối ngoại. Điều này chỉ nên xếp ở hạng 2. Điều quan trọng nhất là phải chú ý xem việc mình làm sẽ tạo ra những thay đổi có tính thực tế nào đối với cấp dưới và khách hàng của mình. Một người lãnh đạo khôn ngoan là người không bao giờ tạo nên một nhóm, chỉ toàn những người luôn luôn đồng ý với ý kiến của mình. Phải có những người biết phản đối ý kiến của bạn thì bạn mới có thể nhìn thấy cả những điều mà mình không nhìn thấy được. Một người lãnh đạo kém sẽ luôn muốn đứng ra can thiệp và điều chỉnh tất cả mọi thứ. Cứ thế, những người dưới quyền sẽ chỉ biết làm theo những việc mà họ được giao sẵn. Khả năng biết tin tưởng nhân viên khi đã giao việc cho họ biết cách chờ đợi để họ có thể hoàn thành công việc, cũng như tạo cho nhân viên suy nghĩ phải có trách nhiệm với công việc được giao là một khả năng cực kỳ quan trọng của người lãnh đạo. Sự tận tâm của nhân viên với công ty không phải là ở lại công ty làm việc đến tận khuya, cũng không phải là không xin nghỉ phép dù vẫn còn ngày nghỉ. Sự tận tâm phải được đánh giá bằng hiệu quả công việc, và những lợi ích cụ thể mà họ mang đến cho công ty Chúng ta thường mong rằng mình sẽ no bụng từ chén rượu đầu tiên Tương tự khi mới bắt đầu công việc làm ăn đầu tiên, quyển sách đầu tiên, album đầu tiên, bộ phim đầu tiên, buổi triển lãm đầu tiên Ai cũng mong rằng mình sẽ được người khác biết đến Nhưng đáng tiếc, những kỳ tích như vậy thường rất ít xảy ra cũng giống như việc sẽ không có kết quả nếu không nguyên nhân. Nếu không có sự chuẩn bị, sự nỗ lực cộng thêm kinh nghiệm được tích lũy lâu năm, thì bất kỳ chuyện gì cũng không thể dễ dàng thành công được. Việc mọi thứ đều được như ý muốn, không hẳn đã là chuyện tốt. Nếu mọi thứ đều dễ dàng theo ý muốn, thì con người ta sẽ trở nên lười biếng kiêu ngạo không biết nỗ lực và cũng không biết đến những khó khăn của người khác. Chưa biết chừng những khó khăn mà bạn đang gặp phải lúc này chính là những bài học đáng giá cho cuộc đời của bạn. Người ta không bao giờ quất roi vào những con ngựa đang đứng yên một chỗ. Người ta chỉ quất roi vào những con ngựa đang chạy. Khi bị cấp trên khiển trách, hãy biết ơn điều đó và nghĩ rằng điều đó chứng minh cho việc bạn đang làm tốt, đang phát triển tốt và cấp trên muốn bạn làm tốt hơn nữa. Nếu làm được vậy, Bạn sẽ càng trưởng thành hơn Người thành công là người biết cách gửi lời khen tặng đến cho những người thành công khác Người thất bại là người chỉ biết phê bình những người đã thành công Napoleon Hill Có thứ còn quý hơn tiền bạc Đó là sự tự do của chính mình Dù có vất vả, nhưng được tự do sống theo cách của mình sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều so với cuộc sống tuy kiếm được chút tiền nhưng luôn phải để ý đến thái độ của người khác. Đừng bán sự tự do của mình đi chỉ vì tiền. Nếu như có ai đó nói với bạn rằng họ đã sắp xếp sẵn mọi thứ cho cuộc đời của bạn, yêu cầu bạn đi theo con đường đó, Nói rằng nếu bạn đi theo con đường đó bạn sẽ thành công, thế nhưng đó lại không phải là con đường bạn muốn đi, thì bạn hãy cứ bỏ chạy, hãy sống cuộc sống của mình, cuộc sống mà bạn thật sự mong muốn. Câu trả lời mơ hồ và ngu mùi nhất trên thế gian này chính là câu Cái gì cũng được Trong số những người đã lớn vẫn có những người như trẻ nít luôn dựa dẫm vào người khác và hy vọng người khác sẽ quyết định mọi việc giúp mình thay vì tự mình quyết định mọi việc. Chính vì vậy trên thế gian này có nhiều người truyền đạo tâm địa xấu lợi dụng tâm lý đó để tạo lợi ích cho mình. Đừng trao quyền quyết định của cuộc đời mình cho bất kỳ ai. Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời bạn. Dù là Đức Phật, Chúa giê hay bất kỳ đấng tối cao nào cũng vậy. Nhờ có bản thân bạn, nên sự tối cao thần thánh của họ mới có thể tồn tại. Hãy yêu chính bản thân bạn hơn bất kỳ ai. Lý do tôi muốn trở thành người tu hành là vì tôi ghét cuộc sống cứ phải đấu đá không ngừng rồi sau đó đối diện với cái chết. Tôi nhận ra rằng sẽ vô nghĩa như thế nào nếu cứ cạnh tranh không ngừng cả đời để thành công rồi kết thúc bằng cái chết. Tôi không muốn sống cuộc sống phải lo lắng người khác nghĩ gì về mình. Cũng không muốn phải cố gắng leo lên nất thang đo thành công do người khác đặt ra và làm hài lòng những tiêu chuẩn và sự kỳ vọng của họ. Tôi không hiểu được lý do tại sao chúng ta phải sống như thế cả đời và rồi chết đi. Để nhảy bungee, chỉ có một nguyên tắc duy nhất là bước ra và nhảy. Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ càng khó nhảy. Càng suy nghĩ nhiều, bạn sẽ không làm được thứ mình muốn, mà chỉ than thở rằng khó lắm, mệt mỏi lắm. Hãy cứ bước ra và nhảy thôi. Nếu bạn không có suy nghĩ mình mắc nợ ai đó, thì bạn có thể ngẩn cao đầu trước bất kỳ ai. Nếu bạn đang sống một cuộc sống trong sạch không có chút tà tâm Thì bạn không cần phải sợ gì khi mình chỉ đang nói lời đúng đắn Đại sư Kyung-bung từng nói Cuộc sống của chúng ta tất cả đều giống như đi gãi chân người khác Nếu muốn sống theo ý muốn, trước hết phải tìm cho ra bản thân mình đã Bạn có thực sự đang sống đúng theo ý mình? Bạn biết nhân vật chính trong cuộc sống của mình là ai chứ? Hãy làm quen với cách sống biết bỏ ngoài tay một cách vừa phải, những lời nói của người khác về mình. Nếu bạn để tâm đến tất cả mọi thứ thì sẽ rất khó chịu. Nếu muốn được hạnh phúc, thay vì dành thời gian để lo lắng người khác đang nghĩ gì về mình, hãy làm việc bạn thực sự muốn làm. Việc tất cả mọi người đều yêu quý bạn là điều không thể. Nếu có ai đó ghét bạn, hãy mặc kệ và tiếp tục sống. Nếu nhìn nhận một cách nghiêm khắc, việc ai đó ghét bạn là do vấn đề ở bản thân họ, chứ không phải ở bạn. Khi bạn nói câu, việc đó khó lắm, với chính bản thân mình và với người khác, nghĩa là bạn đang làm cho việc đó trở nên khó khăn thực sự, đừng nói gì cả và hãy cứ thực hiện nó. Hãy viết ra hết, những nơi bạn muốn đi trước khi chết, những việc bạn muốn trải nghiệm trước khi chết, những người bạn muốn gặp trước khi chết, và kiên trì thực hiện những điều đó, từng chút, từng chút một. Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác, cũng đừng quá vân vân giữa cái này và cái kia. Chúng ta hãy cùng nhau sống như thế. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc jazz ngậu hứng, Không có giai điệu nào được định sẵn Bản thân chúng ta không thể điều khiển được những thay đổi trong cuộc sống Trong mỗi tình huống xảy ra Ta phải tìm ra phong cách của mình Và viết ra bản nhạc của chính mình Trong cuộc sống có rất nhiều lĩnh vực ta không thể điều khiển được Đối với con cái, cha mẹ, vợ chồng, bạn bè Ta có thể cầu nguyện cho hạnh phúc của họ Quan tâm họ và yêu thương họ Nhưng hạnh phúc của họ chỉ được quyết định dựa vào ý chí của họ mà thôi. Hãy làm hết những gì bạn có thể và để cho họ tự hành động, tự có trách nhiệm với chính bản thân mình. Bạn nghĩ rằng khi làm theo đúng như kế hoạch đã vẽ sẵn trong đầu thì sẽ thành công, nhưng khi thực hiện kế hoạch đó trong thực tế thì lại không đạt được kết quả như bạn nghĩ. Đó là vì hiện thực khác với những điều bạn có thể tính toán trong đầu, Hiện thực vốn là một tấm lưới chằn chịch được tạo nên bởi nhiều yếu tố và nhiều điều kiện khác nhau. Thực ra, khi cái thứ nhất đã không thành, thì cái thứ hai cũng sẽ thất bại. Nếu bạn nói được một ngoài ngữ, thì bạn có thể học tốt ngoại ngữ thứ hai, thứ ba. Nếu bạn quản lý một cửa hàng tốt, bạn có thể quản lý tốt cả cửa hàng thứ hai, thứ ba. Đừng quá tham lam mà làm hai ba thứ cùng một lúc. Trước hết, hãy nỗ lực để làm tốt thứ đầu tiên. Ngay giây phút bạn quyết định làm điều đó, thì kết quả đã được vẽ ra sẵn trong tâm trí bạn. Khi bạn muốn trở thành Phật, thì Phật đã xuất hiện trong tâm bạn. Khi bạn nghĩ về Đức Jesus, Đức Jesus cũng sẽ nghĩ về bạn. Những cây xấu xí là những cây bảo vệ rừng. Còn những thân cây đẹp đẽ luôn bị đốn lấy gỗ trước tiên. Những cao thủ thực sự không bao giờ tỏ ra giỏi giang hơn người khác. Khi suy nghĩ, hãy suy nghĩ những điều lớn lao. Khi thực hiện, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Vì khi bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống ta có thể tạo nên những mối nhân duyên có thể giúp ta làm nên chuyện lớn. Ví dụ như, bạn muốn nói tiếng Anh giỏi, hãy bắt đầu từ việc học thuộc những từ tiếng Anh thông dụng in trên báo. Bạn muốn sống khỏe mạnh, hãy bắt đầu ngủ sớm hơn bình thường một tiếng. Bạn muốn giảm cân, hãy bắt đầu ngừng ăn khuya từ hôm nay. Bạn có một việc quan trọng phải làm trên máy tính, hãy bắt đầu từ việc dọn dẹp phòng máy tính. Cách bạn suy nghĩ tạo nên lời bạn nói Lời bạn nói tạo nên cách bạn hành động Những hành động lặp đi lặp lại sẽ tạo nên thói quen Và thói quen đó sẽ trở thành cuộc sống của bạn Chính vì vậy, việc bạn có suy nghĩ gì Và bạn có hành động gì từ lúc đầu Là điều cực kỳ quan trọng Tâm trí là một gã khơ Không thể suy nghĩ hai việc cùng một lúc Chính vì vậy Chỉ một suy nghĩ cũng có thể chặn đứng cả vũ trụ này. Bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu, đều bắt nguồn từ những suy nghĩ đầu tiên. Nếu biết điều khiển suy nghĩ, thì bạn có thể ngăn chặn được tai ương. So với những lời sai trái thì chúng ta muốn nghe những lời đúng đắn hơn. So với những lời đúng đắn ta lại muốn nghe những lời chân thành. Nhưng hơn cả những lời chân thành, ta muốn nhận được những hành động giúp đỡ hết mình từ người khác nhất Tri thức là thứ chúng ta nói ra Còn trí tuệ là thứ chúng ta cần phải biết lắng nghe Người thiếu trí tuệ là người chỉ có suy nghĩ Cỡ đó thì tôi biết hết Nên không còn chỗ nào trống để cái mới len vào đầu Ngược lại Người có trí tuệ sẽ luôn nghĩ trong lòng Mình vẫn còn chưa biết nhiều thứ Và luôn lắng nghe câu chuyện của những người khác Để từ đó tích lụy cho mình nhiều trí tuệ hơn nữa Người hiểu biết, theo dõi và cảm nhận cả quy trình tổng thể Cũng như những chuyện nhỏ lạc vặt Còn người vô tri, chỉ muốn mọi thứ theo đúng kịch bản mình định sẵn Và chỉ biết theo dõi những cá thể nhỏ lặt vặt mà thôi Khi bạn bè lắng nghe ta kể về những khó khăn của mình Ta không mong đợi Họ sẽ tìm ra cách giải quyết căn bản nhất cho những khó khăn đó Mà chỉ đơn giản Việc được lắng nghe làm ta cảm thấy được an ủi mà biết ơn họ Nếu có ai tìm đến bạn và kể về những khó khăn họ đang gặp phải Trước khi tìm cách giúp họ, hãy lắng nghe họ một cách chân thành. Sau khi tỉnh lại và lắng nghe chính mình, tôi đã nhận ra thứ tôi thực sự mong muốn. Là có người lắng nghe tiếng tôi, hiểu những gì tôi nói, công nhận sự tồn tại của tôi và biết được giá trị của tôi. Vì vậy, con đường từ bi thiết thực nhất tôi có thể làm lúc này là lắng nghe người khác và cảm thông với họ. Người không giỏi lái xe Thường dẫm phanh rất nhiều lần khi lái xe Người không biết cách nói chuyện Thường không nghe đến cùng câu chuyện của đối phương Mà dùng câu chuyện của bản thân mình Để dừng câu chuyện của đối phương Con người có thể đánh lừa người khác Trong một thời gian ngắn Nhưng rất khó để lừa ai đó Trong một thời gian dài Thời gian sẽ cho chúng ta biết Một người nào đó đang nói những lời chân thành hay chỉ nói những lời đó vào lúc họ muốn có thứ họ cần, kể cả khi bạn đã lừa được người khác và có thứ mình muốn, nhưng cuối cùng thì sự thật rằng họ đã bị bạn lừa, sẽ đi theo bạn và người đó cả đời. Cho dù có là người giàu sang, quyền lực đến thế nào đi chăng nữa? Cho dù có là người được thế gian ca ngợi đến như thế nào đi chăng nữa? Nhưng nếu ta không ham muốn gì sự phú quý và quyền lực của họ, thì họ cũng chỉ là người bình thường đối với ta. Chỉ khi nào ta cảm thấy gan tị với những gì họ có, ta sẽ cảm thấy họ vĩ đại, đáng sợ và bắt đầu nịnh bờ họ. Những kẻ lừa đảo luôn chỉ nói những lời đầy lạc quan, rằng chỉ cần nghe lời họ thì chắc chắn mọi chuyện sẽ thành công. Nếu những lời nói đó gặp đúng tham vọng của chúng ta thì chắc chắn ta sẽ bị lừa. Cao thủ thực sự là người biết cách làm cho đối phương nghĩ rằng mình thắng. Trong khi bản thân cao thủ đó là người đạt được tất cả những thứ mình muốn, vừa làm cho đối phương cảm thấy vui, vừa có được thứ mình muốn. Đó là khi bạn trở thành người chiến thắng thực sự. Cũng lạ nhỉ, người ta nói rằng phần thưởng dành cho những người làm việc tốt chính là nhiều công việc dành cho họ hơn nữa. Khi còn trẻ tôi thấy cuộc sống dễ dàng lắm, nhưng càng sống càng thấy không phải vậy. Cuộc sống ấy mà, giống như một gã đàn ông dù bạn có ra sức quyến rũ đến mấy, cũng không thèm đến với bạn. Lời thoại của Kim Nam Chu trong phim truyền hình Nữ Hoàng Nội Trợ Nếu bạn chịu giúp đỡ ai đó quá dễ dàng thì họ cũng sẽ mau chóng quên đi lòng biết ơn bạn. Nhưng ngược lại nếu bạn đưa ra nhiều điều kiện khó khăn rồi mới giúp đỡ họ thì họ lại cảm thấy biết ơn bạn rất nhiều. Điều này thật là kỳ lạ. Cuộc sống cũng giống như món mì tương đen. Khi xem trên TV thấy người khác ăn mì tương đen, ta có cảm giác rất ngon, nhưng đến khi chính ta gọi món đó về ăn thật thì vị của nó cũng không có gì đặc biệt. Bây giờ có thể ta cảm thấy ghen tị với cuộc sống của người khác, nhưng đến khi sống thử cuộc sống của họ, ta sẽ nhận ra cuộc sống của họ cũng có những nỗi khổ sở không khác gì của mình. Nếu có một lúc nào đó bạn cảm thấy ghen tị với người khác, hãy tự nhủ rằng, Chẳng qua cũng chỉ là món mì tương đen mà thôi. Có những lúc đi ăn ở nhà hàng, thay vì gọi món muốn ăn, ta lại chọn món khác chỉ vì rẻ hơn 1.000 won. Nhưng đến khi món ăn được dọn ra, vừa ăn ta lại vừa cảm thấy hối hận, cả sau khi ăn xong rồi cũng vẫn tiếc nuối. Cuộc đời rất ngắn, hãy chọn món mà mình muốn ăn ngay từ đầu. Trong cuộc sống, những khoảng thời gian ta sống bình thường nhiều hơn hẳn những khoảng thời gian đặc biệt Như khi ta lấy số thứ tự chờ trong ngân hàng Khi chờ thức ăn được dọn ra trong nhà hàng Khi ngồi trên tàu điện ngầm Khi trả lời tin nhắn của bạn bè Tóm lại, để hạnh phúc Thì ta phải biết tận hưởng hạnh phúc ngay cả trong những khoảng thời gian thật bình thường Chỉ cần tập trung Chỉ thì quyển danh bà điện thoại cũng sẽ trở nên thú vị. Lý do bạn không cảm thấy cuộc sống thú vị là vì bạn chưa thực sự tập trung vào cuộc sống của mình. Dù có đi đến đâu cũng đừng làm khách, mà hãy hành động như chủ nhà. Khi lên chùa, cũng như khi đến nhà thờ, nếu nghĩ rằng mình là khách, thì bạn sẽ không biết làm gì. Nhưng khi nghĩ rằng mình là chủ nhà, thì bạn sẽ tự giác trong mọi việc. Dù chỉ là việc nhỏ như nhặt rác, khi làm việc trong công ty hay ở bất cứ đâu cũng đều có cùng quy luật như thế. Ở những nước lạnh như Na Uy, Thụy Điển, người ta thường chăm chúc cho đồ nội thất, cách bài trí trong nhà, nên họ nổi tiếng với phong cách kiến trúc và thiết kế nội thất. Còn người Italy sống ở một nước nước ấm áp, Họ để ý đến các đồ chăm chúc cho ngoại hình như quần áo, giày dép, túi sách, nên có rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng bắt nguồn từ đây. Lúc này bạn đang sống trong hoàn cảnh nào và bạn đã trở thành người như thế nào? Khi uống một ly cà phê có giá 5.000 won, chúng ta thường không ngại ngần gì, nhưng ta lại chần chừ khi mua một quyển sách có giá chỉ khoảng gấp 2, gấp 3 một ly cà phê. Tại sao lại thế? Người ta từng thực hiện một thử nghiệm, đưa ra hai loại rượu vang có giá lần lượt là 15 đô và 50 đô la, rồi hỏi những người tham gia đoán xem loại nào cao cấp hơn. Kết quả là nếu không nhìn thấy giá và nhãn mát, thì hầu hết mọi người đều khó cảm nhận được sự khác nhau. Việc chi trả thêm 35 đô cũng chỉ là vì suy nghĩ muốn có một chút hư danh mà thôi. Những thứ phải sử dụng lâu dài như nhà cửa hoặc đàn piano, thay vì chọn những thứ hơi tốt trong phạm vi khả năng của mình, hãy cố chọn thứ tốt nhất để mua. Có thể ngay lúc này bạn nghĩ rằng thứ hơi tốt cũng đã đủ cho bạn rồi, nhưng sau khi thời gian trôi qua, bạn sẽ cảm thấy hối hận. Một người khách hàng tốt không phải là người nói, anh là chuyên gia, nên mọi việc nhờ anh tự quyết định mà là người biết rõ mình muốn gì và biết cách truyền đạt ý muốn ấy. Những khách hàng như vậy giúp cho công việc tiến hành trôi chảy hơn. Bởi khi người ta không nói ra ý mình, không có nghĩa là trong lòng họ không có thứ mà họ muốn. Khi có vấn đề xảy ra, phải trực tiếp tìm đến người liên quan đến vấn đề ấy để giải quyết. Còn nếu cố gắng giải quyết bằng cách nói chuyện với những người xung quanh, thì sự việc sẽ càng rối rắm hơn và không thể tìm ra lối thoát. Hãy giải quyết thật gọn ghẽ, cho dù có bất tiện cũng hãy tìm đến đúng người. Càng biết nhiều, lại càng phải nghĩ rằng mình không biết. Càng không biết, đó mới là biết. Nếu ai đó giải thích về những hiện tượng xã hội chỉ bằng vài lời ngắn gọn, thì đó là do họ không hiểu rõ hết được những nội dung phức tạp nằm trong đó. Khi học hỏi điều gì đó, lỗi sai lớn nhất chính là việc không biết mà giả vờ là biết. Chỉ cần nói rằng mình không biết là bạn sẽ được chỉ dạy ngay lúc đó. Còn khi đã giả vờ biết... Bạn sẽ liên tục phải diễn như mình hiểu rõ dù thật ra không biết gì. Chỉ cần bỏ đi một chút lòng tự trọng và thành thật một chút, bạn sẽ có được thứ mình cần. Đối với tôi, những linh hồn bị tổn thương còn đẹp hơn cả sự thuần khiết, chưa từng trải qua kinh nghiệm nào. Việc chúng ta luôn muốn thuyết phục người khác thật ra rất có thể là vì chính bản thân chúng ta cũng chưa hoàn toàn bị thuyết phục bởi điều mình nói. Tôi không đi khắp phố và bảo hết người này đến người kia rằng hãy tin chuyện tôi là đàn ông, bởi vì đó là điều quá rõ ràng. Bộ trang phục đáng giá nhất trên thế gian này chính là sự tự tin. Khi suy nghĩ trở thành niềm tin, ta sẽ không thấy được những hình ảnh đa dạng ở nhiều khía cạnh trong cuộc sống mà chỉ muốn cố chấp dựa vào niềm tin của mình. Niềm tin cứng nhắc có thể khiến ta không thấy được hiện thực trước mắt, nên đôi khi nó là thứ nguy hiểm với chính bản thân ta. Anh ta đúng là người tính toán thâm hiểm. Người nói câu này mới thực sự là người tính toán. Để được ai đó kính trọng, không phải là chuyện dễ dàng. Thay vì trở nên giàu có, hãy đặt mục tiêu trở thành người được người khác kính trọng. Một trong những điều phúc lớn nhất trong cuộc đời chúng ta là việc gặp được ai đó mà bản thân mình cảm thấy đáng tôn trọng. Bởi lẽ, ngay cả khi ta đã vương bụi thời gian và nhìn thế gian một cách mỉa mai, lạnh nhạt, Thì người mà ta tôn kính ấy Như ngọn hải đăng rực sáng trong lòng ta Sẽ là chuẩn mực Là lý tưởng cho cuộc sống của ta Cuộc sống như cầu thủ ném bóng trong bóng chày Đôi khi chẳng vì lý do gì cả Ném về phía chúng ta những đường bóng cong Mà ta chẳng bao giờ có thể dự đoán trước được hướng đi của nó Những lúc như vậy bạn đừng tuyệt vọng Cũng đừng quên sự thật rằng bạn không đơn độc Hãy cố gắng và nghĩ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua Như cái nóng của mùa hè Khi bước vào nửa sau những năm 30 hay bắt đầu 40 tuổi Bạn sẽ dần cảm nhận rất rõ Hỡi ôi, đây là tất cả những gì cuộc đời mình có sao Chỉ có thế này thôi sao Nỗi buồn và sự hụt hẳn ấy Tôi cũng hiểu rõ Điều làm thay đổi cuộc sống của một người hơn cả những lời đúng đắn, là tình yêu và sự quan tâm hướng tới người đó. Chương 4 Cuộc sống Đừng quá để tâm đến cái nhìn của người khác Cũng đừng quá phân vân giữa cái này và cái kia Với cuộc sống này Đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn Vào một ngày mùa xuân năm tôi 30 tuổi Sau khi nhìn lại mình Tôi đã nhận ra 3 điều Vào khoảnh khắc nhận ra 3 điều này Tôi đã hiểu ra mình phải sống như thế nào Thì mới có thể trở nên hạnh phúc Điều thứ nhất Chính là sự thật rằng Mọi người trên thế gian này không quan tâm đến ta nhiều như ta tưởng tượng Ta chẳng thể nào nhớ nổi người bạn ta gặp một tuần trước đã mặc áo gì Cả cách người đó trang điểm hay kiểu tóc ngày hôm đó cũng vậy Ta gần như không nhớ gì về người bạn ngày hôm đó Vậy liệu người đó có nhớ gì về ta? Bình thường con người ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi là đã đủ bận lắm rồi Chuyện lo lắng hay chỉ trích người khác Thực ra chỉ là trong chốc lát mà thôi Trong 24 tiếng đồng hồ của một ngày, ta chỉ lo lắng cho người khác và chỉ trích người khác được một lát, rồi lại quay về với bản thân mình. Như vậy, trong suốt ngần ấy thời gian của cuộc đời, liệu có cần phải lo đến hình ảnh của mình trong mắt người khác mà sống hay không? Điều thứ hai, tôi nhận ra rằng, không cần phải khiến cho tất cả mọi người trên thế gian yêu quý mình, chính bản thân ta cũng không yêu quý hết thảy mọi người trên thế gian thì làm sao tất cả mọi người trên thế gian này có thể yêu quý ta được? Thế mà khi biết sự thật có ai gó ghét mình, ta lại cảm thấy buồn bã và đau khổ biết bao nhiêu. Cũng giống như việc ta không yêu quý tất cả mọi người, ta không cần phải được tất cả mọi người yêu quý, đó là tham vọng vượt quá giới hạn. Nếu có ai đó ghét bạn, hãy nghĩ rằng đó là chuyện thường tình của thế gian, và cho qua như không có gì cả. Điều thứ ba là tất cả những hành động ta nói là làm vì người khác, thật ra đều là vì chính bản thân ta. vì cầu nguyện cho gia đình mình hạnh phúc, nếu thành thật nhìn nhận thì cũng là vì gia đình phải hạnh phúc, bản thân ta mới có thể hạnh phúc. Khi ta khóc vì cha mẹ qua đời, rốt cuộc cũng là vì ta cảm thấy thương cho bản thân mình, không còn được gặp cha mẹ khi muốn gặp nữa. Việc lo lắng hết mình cho con cái và mong con cái giỏi giang, Suy cho cùng cũng là vì muốn con cái thành công theo như ý mình Trừ Đức Phật Rất khó để con người ta có thể thoát ra khỏi việc lấy mình làm trung tâm cho mọi chuyện Chính vì vậy Xin hãy cứ làm việc mình muốn làm Chỉ cần việc đó không gây tổn hại lớn cho người khác Thì bạn không cần phải dè chừng ai Hãy làm điều mình thực sự muốn làm Đừng chỉ dừng lại ở suy nghĩ Mà hãy hành động Vì bản thân ta phải hạnh phúc trước thì mới thấy thế gian này hạnh phúc, và phải như thế thì ta mới có thể làm cho thế gian hạnh phúc hơn nữa. Tất cả chúng ta, với cuộc sống này, đừng chọn cho mình cách sống quá khó khăn. Nếu cứ nghĩ rằng phải chọn người mình thích, dựa trên điều kiện này, điều kiện kia, thì tình yêu sẽ không bao giờ đến với bạn. Vì tình yêu không phải là thứ bạn có thể điều khiển, mà chính tình yêu sẽ dẫn lối yêu thương. Không phải kiểu tình yêu cố đi tìm người làm ta hạnh phúc, mà là thứ tình yêu khiến ta tan biến, khiến ta chỉ có thể yêu không sao kháng cự. Chẳng phải đó mới đúng là tình yêu thực sự hay sao? Khi bạn yêu, nếu bạn yêu bằng những điều kiện mình định ra, thì sau này bạn sẽ chia tay chính vì những điều kiện đó. Vì tình yêu là vô điều kiện. Tình yêu rất dễ chịu, tình yêu rất ấm áp, tình yêu rất tự do, tình yêu ngây thơ như đứa trẻ, tình yêu không có ý đồ nào khác nữa. Cách để có thể đo được độ thân thiết những mình và người khác là gì? Là khi ở trước mặt người ấy ta có thể hành động như đứa trẻ đến mức độ nào? Khi yêu, ai cũng hóa trẻ nhỏ. Khi tìm trường đại học để bắt đầu đi dạy, tôi đã nghĩ rằng chuyện tìm nơi làm việc cũng giống như chuyện yêu đương. Ta thích đối phương, đối phương vẫn có thể không thích ta. Hoặc đối phương thích ta, nhưng ta lại có tình cảm ngược lại. Để cả hai cùng thích nhau thật không phải là chuyện dễ dàng Cũng giống như để nấu được nồi cơm ngon Cần có đủ thời gian để cơm chín tới Thời gian để tìm hiểu nhau sẽ là thứ quyết định sự thành bại của tình yêu Thật ra trong tình yêu cần biết vừa nóng vừa lạnh Có một số người hỏi tôi rằng nếu đối phương chỉ cho mình 5 Nhưng bản thân mình yêu đối phương hơn nên cho đối phương những 15 thì có phải là sai lầm hay không? Thật ra tình yêu mà chỉ cho đi, ban đầu rất đẹp nhưng rồi khi thời gian trôi qua, đối phương sẽ nghĩ rằng chuyện được nhận là chuyện dĩ nhiên, còn bản thân mình thì dần mệt mỏi. Thời gian nóng lạnh là khoảng thời gian để hai người cân bằng tình cảm của nhau. Nếu có một bên thích nhiều hơn thì tình cảm của phía còn lại phải được cân bằng. Như vậy mới có thể bắt đầu yêu thực sự. Điều cơ bản của nóng lạnh là cho dù có thích đến mấy cũng nên kiềm chế mình một chút. Thưa sư thầy, con rất hay bực mình vì vị giáo sư trẻ ấy. Ban đầu con tưởng rằng đó là vì mình ghét anh ta. Nhưng khi nghĩ lại, đó là vì con muốn được anh ta quan tâm. Nhưng không thành nên mới sinh ra như thế Hôm nay tôi học được một điều Hóa ra bực bội không lý do Là một cách thể hiện của tình yêu đơn phương Khi học tiểu học Có một cô bạn gái cao to hơn tôi hay bắt nạt tôi Đến khi tôi biết được đó là do cô bạn ấy thích tôi Tôi mới bắt đầu hiểu ra tâm lý con người phức tạp đến mức nào Hãy nghi ngờ nếu có người mà bạn không thân thiết lại hay bắt nạt bạn một cách kỳ lạ Vì có khi họ làm vậy vì đang muốn được bạn quan tâm đấy Một trong những thứ khiến con người ta đau đớn nhất là cảm giác mình không được quan tâm và bị làm ngơ Hãy nhìn lại xem bạn có vô tình xa lánh ai đó không Và hãy lắng nghe họ nói với suy nghĩ tôi muốn hiểu bạn hơn Khi cảm thấy buồn vì người khác, chúng ta thường nhớ đến khuôn mặt của những người từng bị ta làm tổn thương bằng hình thức tương tự. Đến khi ấy ta mới thực sự cảm thấy được rằng mình đã có lỗi với họ đến như thế nào. Không lúc nào bản chất thật của ta được phơi bày trần trụi như khi một mối quan hệ tan vỡ. Hãy nhường một bước cho dù bạn đang đứng ở tận cùng của sự xấu hổ. Một bước ấy vĩ đại hơn 10 bước của ngày thường rất nhiều, và một bước ấy cũng sẽ giúp rút ngắn bớt thời gian đau khổ của bạn. Bạn có biết lý do tại sao trong đầu chúng ta biết rằng đã đến lúc phải chia tay, nhưng trong thực tế thì lại không làm được vậy không? Vì tình cảm con người tồn tại ở một nơi rất sâu, sâu hơn cả những gì cái đầu chúng ta có thể biết được. Dù cái đầu có bảo chia tay đi, nhưng tình cảm lại tiến hành mọi thứ với tốc độ chậm hơn cái đầu rất nhiều. Rồi đến một lúc nào đó, ta lại nhận được cú giao bóng quyết định từ đối phương. Vào khoảnh khắc ta nhận được cú giao bóng quyết định thông qua lời nói, hành động ấy, tự khắc ngọn lửa ta từng giữ cho mình và đối phương trong lòng sẽ dần dần lùi tắt. Những quả ngân hành rụng trên đường Dễ khiến tôi liên tưởng đến những người tổn thương đầy mình Sau khi tình yêu kết thúc Khi còn trên cành cây Những quả ngân hành ấy rất đẹp Đến khi rụng xuống và bị người ta giảm phải Chúng lại tỏa ra cái mùi khó chịu không ngờ Nỗ lực để kết thúc một mối nhân duyên sao cho đẹp đẽ, Cũng cần nhiều như nỗ lực đã bỏ ra Khi mới cảm nhận những rung động đầu tiên Đó mới là cách ta giữ lễ với nhau Sau khi mối quan hệ của bạn với một ai đó hoàn toàn đổ vỡ, mà bạn vẫn không hề kể xấu về người đó, thì đó chính là bằng chứng cho thấy bạn đã yêu người đó rất thật lòng. Có những đồ vật 3 năm trước tôi không thể vứt bỏ, đến bây giờ dọn dẹp phòng lại quyết định cho chúng ra đi, khiến tôi có cảm giác như thế này. Chia tay với đồ vật cũng giống như khi chia tay với con người, cần có một khoảng thời gian để trái tim ta tự lành. Sau khi chia tay, qua một khoảng thời gian nếu đang bước trên đường đột nhiên bạn nghĩ mong cho người ấy hạnh phúc và không còn cảm thấy vướng bận trong lòng thì đó chính là tín hiệu cho hay bạn cũng đã sẵn sàng để hạnh phúc trở lại. Câu nói những vết thương bị gây ra bởi con người sẽ được chữa lành bởi con người tuyệt đối không bao giờ sai cả nhưng trước khi được chữa lành Bản thân bạn cần có thời gian để yêu thương và trân quý chính mình. Nếu không nghĩ một nhịp mà gặp gỡ người mới ngay, thì có thể bạn không yêu thương người ấy thực sự mà chỉ đang lợi dụng người ấy mà thôi. Mối nhân duyên đẹp là gì? Đó không phải là mối nhân duyên có khởi đầu đẹp đẽ mà chính là mối nhân duyên có kết thúc êm đẹp. Vì một mối nhân duyên có thể bắt đầu không phải từ chính bạn Nhưng kết thúc của nó như thế nào thì chỉ tùy thuộc vào bản thân bạn mà thôi Chương 5 Tình Yêu Tình yêu là món quà quý giá của cuộc sống. Dù ta có muốn hay không, nó luôn như một vị khách bất ngờ tìm đến với ta. Tôi yêu bạn, người bình thường. Tôi yêu bạn, con người bình thường. Thật không ngờ sư thầy lại trực tiếp liên lạc với người bình thường như tôi. Tôi yêu bạn, người đã nói với tôi câu này. Sau khi kết thúc buổi đọc kinh, bạn đến bên tôi, bạn lẽn đưa cho tôi chai sữa đậu nành nóng ấm. Thưa thầy, con không có gì để biếu thầy cả. Nói rồi, bạn biến mất như chạy trốn. Tôi yêu bạn, con người rất ư bình thường. Thực ra, ngẫm lại thì, tất cả chúng ta đều là những con người quá đổi bình thường. Cho dù có tiền, nắm nhiều quyền lực, hay dù có nổi tiếng, đạt được nhiều thành công, hoặc có ngoại hình xuất chúng, thông minh hơn người đi chăng nữa. Con người ta có những lúc mệt mỏi vì những mối quan hệ, Có những lúc đau lòng vì gia đình Có những lúc cảm thấy cô đơn dù đang ở bên cạnh người khác Có những lúc muốn được người khác công nhận Là người, ai cũng giống nhau cả thôi Chính vì vậy mà tôi yêu bạn Hỡi con người tự nhận mình rất đổi bình thường Đang đứng trước mặt tôi Bạn đáng quý vô cùng Nếu không có tình yêu Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa lớn lao Sẽ trôi qua rất nhanh như một cái chớp mắt hay một buổi tên bay Tình yêu có khả năng làm thế gian ngừng lại ở hiện tại, ở ngay giây phút này Có tình yêu, bạn sẽ thấy thế gian này rất đẹp Bạn cảm nhận được vẻ đẹp đó chính là vì trong bạn có tình yêu Vào khoảnh khắc bạn cảm thấy tình yêu khô dần đi trong cuộc sống của mình Hãy tìm và cảm nhận những vẻ đẹp ở gần bạn Nơi có cái đẹp Là nơi có tình yêu có L lý do bạn trở nên đẹp đẽ không phải là vì bạn xin hơn hấp dẫn hơn hay tài giỏi hơn người khác mà là vì trên thế gian này không có ai giống bạn hãy yêu sự hiện diện đặc biệt của mình tôi ngắm một vì sao giữa vô số những vì sao khác trên bầu trời đêm Trong số rất nhiều người trên địa cầu, người đang ngắm vì sao ấy là tôi. Những cuộc gặp gỡ giữa con người với con người cũng vậy, tưởng chỉ là sự ngẫu nhiên với xác suất một phần hàng chục triệu, nhưng thực ra lại là mối nhân duyên đã được định sẵn như một lẽ tất nhiên. Tình yêu là ở bên cạnh nhau và luôn sẵn sàng lắng nghe, với sự chân thành ấm áp là tin tưởng nhau. Là không có lý do nào khác ngoài tình yêu Dù có cho bao nhiêu đi chăng nữa Cũng không thấy tiếc Là luôn giỏi theo nhau Có những lúc bạn cảm thấy bối rối Không biết cảm xúc của mình lúc này có phải là tình yêu hay không Có một câu hỏi sẽ giúp bạn đưa ra lời đáp Tương tự như làm phép thử với giấy quỳ Mình có thể trao hết mọi thứ của mình đi Mà không thấy tiếc núi gì không Nếu câu trả lời là không tiếc bất cứ thứ gì Thì đó chính là tình yêu Tình yêu là yêu tất cả những gì thuộc về người ấy Nếu có hy vọng người ấy sẽ thay đổi thế này thế kia Thì đó không phải tình yêu Mà là phản chiếu nguyện vọng của chính bản thân bạn Đừng cố sống cuộc sống của mình thông qua người mình yêu Hãy để người ấy được sống cuộc sống của họ Đó mới là tình yêu thực sự Trong những mối nhân duyên, nếu bạn thích đối phương và luôn nỗ lực nhưng bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi thì có thể là mối nhân duyên ấy không dành cho bạn. Những mối nhân duyên đúng đắn thì không cần phải cực khổ cũng sẽ thành. Nếu mối nhân duyên đó làm bạn quá sức đau khổ thì hãy để nó qua đi. Tình yêu không phải thứ nỗ lực là có thể có được. Tình yêu mà phải cố gắng. Thì chỉ là ngộ nhận mà thôi Những người tuyển chọn diễn viên đóng phim hoặc đọc kịch phải gặp rất nhiều diễn viên Nhưng khi xuất hiện người phù hợp với vai diễn Họ có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên Khi bạn chọn nhà mới, bạn đời hay những kim cương cũng vậy Nếu bạn lưỡng lự Thì có thể là do bạn chưa gặp được đúng mối duyên của mình Nếu yêu, hãy yêu sao cho thật đẹp, đừng yêu với quá nhiều lo toan Đừng đong đo thứ này thứ kia rồi giữ lại trong lòng Hãy yêu với sự chắc chắn và vững vàng, rằng mình không sợ hãi gì Cho dù gốc rễ linh hồn của mình có bị nhổ sạch đi Như vậy mới có thể tự hào nói rằng mình đã từng yêu trước Thật ra, việc ta cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu không phải là vì người khác Mà chẳng phải là vì chính bản thân mình không có sự chắc chắn đấy sao? Hỡi các bạn trẻ, đừng quá dễ dàng gọi tên thứ gì đó là tình yêu Chỉ vì một chút cảm tình của bản thân mình Mà không nghĩ đến hành động và trách nhiệm đi kèm theo đó Cảm giác thích đơn thuần không thể gọi là tình yêu vì xuất phát của tình cảm đó không phải từ điều gì đó của đối phương, mà là bắt đầu từ cá nhân ta. Khi yêu, ta sẽ quan tâm đến đối phương. Khi thể hiện sự quan tâm, làm điều gì đó cho đối phương rất quan trọng. Nhưng việc biết được và tránh làm những việc không nên làm cũng quan trọng vô cùng. Con người ta rất thích dùng cái tên quan tâm Để can thiệp vào việc của người khác Có những khi ta xen vào những việc không cần thiết và đòi giúp đỡ Khiến cho chính bản thân mình lẫn đối phương đều mệt mỏi Nhưng sự quan tâm này không xuất phát từ tình yêu Mà từ ham muốn của chính bản thân Hoặc chỉ đơn giản là vì tâm lý Muốn được khen như một đứa trẻ Nếu cứ ám ảnh bám lấy đối phương dựa trên danh nghĩa tình yêu thì chắc chắn trong mối quan hệ đó sẽ luôn tồn tại sự ích kỷ. Đó chính là việc đưa đối phương vào khuôn khổ do chính mình định ra và cố thay đổi người đó theo hướng mình muốn. Tình yêu thật sự là trân trọng đối phương với tất cả những gì họ sẵn có, cũng như ánh nắng xuân dùng sự ấm áp của mình để làm tỏa sáng những thứ sẵn có mà không làm thay đổi chúng. Đừng cố thay đổi ai đó theo như ý mình. Dù có yêu thương nhau nhiều bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu liên tục ở cạnh nhau quá lâu, thì việc cảm thấy mệt mỏi là chuyện hiển nhiên. Khi yêu, hãy yêu như hai cây cột nhà, cùng ở dưới một mái nhà, nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải. Càng cố nắm giữ thì cuối cùng người cũng bỏ đi, còn khi thật lòng buông tay, muốn để người đi, thì kỳ lạ, người lại không chịu rời. Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Trong tình yêu, việc làm thật nhiều điều cho đối phương rất quan trọng, nhưng đôi khi chỉ cần ở bên cạnh thôi lại có thể thể hiện được tình cảm của mình một cách sâu sắc nhất. Khi lòng chúng ta chạy theo thế gian, thì giữa thế gian bộn bề nó sẽ dễ dàng bị cuốn đi mất. Nhưng khi lòng chúng ta hướng vào chính nội tâm mình, thì cho dù thế gian có hỗn loạn đến mấy, tấm lòng ấy vẫn giữ được trọng tâm và dễ dàng tìm được bình yên. Có rất nhiều người hỏi tôi, phải làm gì thì mới có thể giải phóng được lòng mình? Nếu cứ suy nghĩ, phải giải phóng lòng mình thôi rồi cố gắng thực hiện thì có khi càng làm cho lòng mình thêm phức tạp vì thật ra phải giải phóng lòng mình thôi cũng đã là một suy nghĩ làm ta phải bận lòng rồi vậy phải làm sao để không nghĩ nữa và cho lòng mình được nghỉ ngơi câu trả lời là hãy ngắm nhìn những suy nghĩ trong lòng mình giây phút bạn ngắm nhìn chúng là giây phút tất cả được nghỉ ngơi Ý thức của con người thường hướng về phía bên ngoài, vì vậy chúng ta thường nói chuyện về người khác hoặc những chuyện xảy ra bên ngoài, chứ ít khi nói về mình. Ngược lại, người tu hành phải biết chuyện ý thức ấy hướng vào lòng mình để sửa thói quen chỉ chuyên nói về người khác và ngắm nhìn lòng mình, hiểu về nó nhiều hơn. Hãy chú ý theo dõi thử một lần trong số những lời bạn nói ra hàng ngày. Có bao nhiêu lời nói thực sự là của bạn Và bao nhiêu lời là những lời bạn vay mượn của người khác Rồi biến nó thành lời nói của mình Trong một ngày, bạn nói được bao nhiêu lời của chính bạn Và cái gọi là lời của chính bạn có thực sự tồn tại hay không? Trong bản thân ta, luôn có một người im lặng theo dõi những chuyện xảy ra bên ngoài Dù sự việc bên ngoài có thay đổi liên tục Ý thức của người theo dõi này vẫn không bị ảnh hưởng và luôn được đặt ở hiện tại này. Nguyên do của những nỗi đau trong cuộc sống là đôi khi ta quên mất người theo dõi trong lòng mình và bị cuốn theo những sự kiện đối tượng xảy ra ở bên ngoài. Nếu bạn muốn sống mà có thể suy nghĩ ít đi, thật ra rất đơn giản. Hãy để lòng mình ở hiện tại, mọi suy nghĩ và lo lắng đều thường hướng về quá khứ hoặc tương lai. Bạn có thể nghĩ về hiện tại không? Bạn có thể tìm ra suy nghĩ nào về chính thời điểm này không? Hãy thử xem, thế nào? Bạn không thể đúng không? Nếu bạn đặt lòng mình vào hiện tại thì những suy nghĩ của bạn sẽ được nghỉ ngơi. Nếu bạn không cố níu kéo những cảm xúc dâng lên trong lòng mình bằng suy nghĩ thì khi thời gian trôi qua Những cảm xúc ấy sẽ thay đổi và biến mất một cách tự nhiên Chỉ cần bản thân ta không cố giữ cảm xúc bằng những ý nghĩ và lời nói Thì những cảm xúc khó chịu trong lòng Sẽ tự tìm cách giải phóng chính mình ra khỏi bản thân ta Mà không cần đến sự nỗ lực của ta Nếu bạn cảm thấy muộn phiền Đừng liên tục than vãn Tôi đang buồn với người khác Nếu bạn muốn thoát ra khỏi nỗi muộn phiền Thì hãy nhìn thẳng vào nó Bạn sẽ nhìn thấy được sự thay đổi của nỗi muộn phiền Chính vì vậy nỗi muộn phiền Cũng chỉ là thứ trống rỗng mà thôi Những thứ chưa hề có bỗng dưng bây giờ xuất hiện Cũng sẽ biến mất toàn bộ khi thời gian trôi qua Cho dù bạn có cảm nhận được tiếng chuông trong tâm hồn Sau khi nghe bài giảng Hay bạn nhìn thấy Đức Phật Hay bất kỳ vị thánh nhân nào khác trước mặt mình Thì tất cả cũng chỉ là trò đùa của tâm trí bạn mà thôi Thứ mà những người tu hành tìm kiếm Là những thứ vốn hiện hữu ngay từ đầu Chứ không phải tìm kiếm những thứ chưa hề có Rồi bỗng dưng xuất hiện Tâm trí là kẻ không thể thực hiện hai suy nghĩ cùng một lúc Bạn hãy thử xem mình có thể có hai suy nghĩ cùng một lúc được không? Thế nào? Bạn có thể làm thế không? Khi đang suy nghĩ một điều gì đó, chính tâm trí ta không thể nhận thức rằng mình đang suy nghĩ. Bạn chỉ có thể nhận ra, à, mình đã suy nghĩ về chuyện đó, sau khi suy nghĩ đã chấm dứt. Hãy thử xem có đúng như vậy không? Hãy thử xem khi nào thì bạn nhận thức được rằng mình đang suy nghĩ. Khi bạn đang suy nghĩ hay sau dòng suy nghĩ ấy đã ngừng, việc bản thân mình không biết rằng mình đang suy nghĩ. Việc bản thân đang làm một việc gì mà không hề hay biết rằng mình đang làm việc đó Thật kỳ lạ phải không? Chính vì vậy mà người ta mới nói Đang mở mắt không có nghĩa là mình đang thức tỉnh đâu Thức tỉnh có nghĩa là ngay lập tức nhận thức được Khi có chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí ta Thức tỉnh không phải là làm theo những suy nghĩ hay cảm giác khi chúng xuất hiện Mà chính việc nhận ra được rằng bản thân đang có suy nghĩ, cảm giác đó. Thường khi đang ăn chúng ta không bao giờ nhận ra, đến khi ăn xong rồi mới biết mình đã ăn nhiều đến mức nào. Việc tu hành bắt đầu từ những khoảnh khắc thức tỉnh. Người nhận biết được mình đã ăn bao nhiêu ngay khi đang ăn là người đã khổ công tu hành. Ý thức của ta thường không biết trong vô thức thứ ta thực sự muốn là gì. Ý thức bảo ta rằng thứ ta muốn là thứ này. Nhưng đến khi giành được nó rồi, ta mới nhận ra đó không phải là thứ ta khao khát muốn có. Nếu muốn nghe được trong vô thức mình nói gì, hãy bắt đầu cầu nguyện. Lời cầu nguyện sâu sắc chính là con đường đặc biệt, giúp ta có thể nghe thấy được tiếng nói vô thức của mình. Ý thức của chúng ta muốn tiền của, quyền lực, danh vọng, nhưng sâu trong tiềm thức, ta luôn hướng đến tình yêu, sự hòa hợp, đồng cảm, thấu hiểu, hài hước, cái đẹp, sự mới mẻ và sự tĩnh lặng vượt lên trên chính bản thân ta. tĩnh lặng không có nghĩa là hoàn toàn trống rỗng. Nếu lắng tai nghe sự tĩnh lặng, ta có thể cảm nhận được muôn vàng chuyển động của thế gian. Bạn hãy vừa lắng nghe những chuyển động ấy vừa tự hỏi rằng mình đang nghe thấy gì, rằng chủ nhân của chuyển động ấy là ai. Đến lúc bạn sẽ mơ hồ nhận ra rằng thật ra vốn không có người nghe, chỉ có hành động nghe mà thôi. Khi ngắm nước ta sẽ trở thành nước, khi ngắm hoa ta sẽ trở thành hoa, ta ngồi đây ngắm đóa hoa trôi theo dòng nước. Đại đức Seo ong. Càng khỏe mạnh ta càng có cảm giác cơ thể mình không tồn tại Dĩ nhiên là chuyện cơ thể ta không tồn tại không phải là sự thật Mọi chuyện càng diễn ra tự nhiên Càng khiến ta cảm thấy như mình không hề nỗ lực chút nào Nhưng dĩ nhiên không phải là ta đã không nỗ lực Ngỡ không có nhưng vốn dĩ đã có Đó chính là bản tính của chúng ta Và cũng là chân lý Ngày xưa có một thứ gọi là tâm trí Vì chỉ có một mình nên tâm trí cảm thấy buồn, đã tự chia mình làm hai. Nhưng vì cả hai đều biết mình vốn là một, nên dù chơi với nhau nhưng cả hai vẫn không thấy vui. Cũng giống như một ván cờ tướng mà hai bên trắng bên đen đều do một người tự chơi. Vì vậy tâm trí đã quyết định quên đi sự thật rằng cả hai đã từng là một. Cứ thế rồi thời gian trôi qua, tâm trí hoàn toàn quên đi sự thật này. Đây chính là trạng thái của chúng ta ngay lúc này Khi nhận ra sự thật rằng cả hai đã từng là một Thì ta sẽ nhận ra rằng cuộc sống chỉ là một vở kịch Với những người hiểu sự thật này Ưu điểm lớn nhất của họ chính là sự hài hước Những trạng thái như yên bình, thánh thiện, hiền hoa Đều được xếp sau hài hước một bật Dù gì cuộc sống cũng chỉ là một vở kịch Vậy hãy diễn sao cho thật hay. Nếu bạn vẽ cuộc sống mà mình mong muốn vào khung tranh tâm trí, thì đến một lúc nào đó bức tranh sẽ sống dậy và trở thành sự thật. Vì vậy, hãy vẽ một bức tranh thật đẹp, mà trong đó bản thân bạn và những người khác cùng sống với nhau thật hạnh phúc. Hãy kết thân với tâm trí của mình. Kể từ khi tôi bắt đầu dùng Twitter để kết nối và trò chuyện với nhiều người hơn, có rất nhiều bạn trẻ đã gửi câu hỏi cho tôi. Những câu hỏi về chuyện yêu đương khó gỡ, về những đề phát sinh trong quan hệ giữa người với người, về những bất hòa trong gia đình, về những ước mơ vẫn chưa thành hiện thực, về việc kiếm việc làm. Trong số đó, dạng câu hỏi tôi nhận được nhiều nhất Là làm cách nào để có thể giữ được tâm mình bình tĩnh khi các cảm xúc tiêu cực như nổi giận, bực bội út hận, thất vọng, ập đến Thật ra khi nhận được những câu hỏi này Tôi nghĩ rằng việc họ đặt câu hỏi có nghĩa là họ đã thành công được một nửa rồi Bởi họ đã nhận ra được trạng thái của bản thân Khi đang gặp khó khăn vì những ảnh hưởng do cảm xúc tiêu cực đem lại Chính vì vậy, họ mới đem những câu hỏi làm sao để thoát khỏi trạng thái ấy Đến cho một nhà sư rất chăm chỉ dùng Twitter như tôi Để tìm câu trả lời. Nhưng vấn đề là rất nhiều người khi cảm nhận được những cảm xúc ấy chỉ nghĩ đến việc mình phải làm sao để khống chế chúng. họ gần như không hề nghĩ rằng mình cần phải hiểu được chúng. Nói cách khác khi những cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong tâm trí, người ta chỉ nghĩ đến việc bằng mọi cách phải thoát ra khỏi nó, chứ không hề có ý định hiểu về trạng thái tâm hồn mình lúc đó, cũng như không muốn kết thân với nó chút nào. Có lẽ vì vậy mà người ta hay nói, Điều khiển tâm trí hay khống chế tâm trí Chứ không dùng những từ ngữ như Tìm hiểu tâm trí hay kết thân với tâm trí Nhưng chắc chắn những người đã từng cố thay đổi Những cảm xúc như phẫn nộ, bực bội ghét bỏ Sẽ biết rất rõ Việc thay đổi chúng chẳng phải là việc dễ dàng gì Giả như ta gọi những cảm xúc như phẫn nộ Ghét bỏ là đất bùng và tâm trí ta là nước Thì khi thả đất vào trong nước Nước liền hóa đen Việc tìm cách thoát khỏi tâm trạng tiêu cực cũng giống như việc tìm cách để sốt đất bùng trong nước ấy nhanh chóng lắng xuống vậy. Bạn muốn nhanh chóng làm đất bùng lắng xuống, muốn xóa đi những tâm trạng xấu và duy trì sự tĩnh lặng của tâm trí mình, và bạn cho tay vào nước, tức tâm trí mình, và cố đè đất bùng xuống đáy. Kết quả như thế nào? Chẳng phải vì những chuyển động của bàn tay mà đất bùng càng làm nước vẫn đục hơn đấy sao? Ví dụ như khi ta ghen tị với ai đó, Và bắt đầu cảm thấy ghét họ Ta càng cố suy nghĩ đến chuyện khác để xóa cảm xúc ấy đi Thì chẳng phải cảm xúc ấy càng liên tục xuất hiện đó sao Chính vì vậy, nếu ta cứ nghĩ rằng mình phải quyết tâm để thay đổi cảm xúc Và muốn bước sâu vào tâm trí của mình để hành động Thì không những vấn đề cơ bản nhất vẫn không được giải quyết Mà có khi trạng thái tâm trí ta còn tệ hơn Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải làm thế nào Mới có thể hiểu được tâm trạng Đang bị vấy bẩn như nước bùng đen Và tự mình thoát ra khỏi nó Thật ra câu trả lời thực ra rất đơn giản Đầu tiên Hãy đứng ở lập trường của người thứ ba Lùi lại một bước và quan sát tâm trạng Của bản thân như đang xem phim vậy Chẳng phải mỗi chúng ta Khi muốn tìm hiểu một đối tượng mình không biết rõ Chỉ cần bỏ đi những suy nghĩ vốn có Và quan sát đối tượng đó Là có thể hiểu được dễ dàng hơn sao Nghĩa là Đừng bước vào bên trong tâm trạng đang rối bờ như bát nước đục để tìm cách giải quyết Mà hãy bước ra khỏi đó, theo dõi nó bằng sự im lặng của mình Khi đó, thứ quan trọng nhất là người quan sát không nên quá để tâm đến những cơm giận Sự bực mình, nỗi bất an hay lòng đố kỵ Mà phải tập trung vào nguồn năng lượng đang điều khiển chúng Cũng như tấm gương không chọn mình sẽ phản chiếu thứ gì và không phản chiếu thứ gì Lúc này bạn sẽ im lặng theo dõi được nguồn năng lượng của các cảm xúc Chứ không chỉ tập trung vào một cảm xúc Và cũng như tấm gương Không bao giờ lên tiếng đánh giá những thứ mà nó phản chiếu Bạn đừng nhận xét gì cả Mà hãy chỉ im lặng ngắm nhìn Khi ngắm nhìn tâm trí mình với lập trường của một khán giả Bạn sẽ cảm nhận được ý thức của mình đã lùi lại một bước Cảm giác như đang đứng phía sau lý trí và theo dõi mọi thứ Và chỉ một lát sau đó Bạn sẽ nhìn thấy được trạng thái cảm xúc khó chịu của mình Từ từ chuyển thành một trạng thái hoàn toàn khác Nói tóm lại Bạn không cần phải bước vào trong cảm xúc của mình Và cố gắng thay đổi nó Mà chỉ cần im lặng quan sát Thì chẳng bao lâu sau Bạn sẽ nhìn thấy được sự thay đổi của cảm xúc của mình Nếu cứ cố gắng thay đổi cảm xúc Chưa biết chừng bạn sẽ chỉ làm cho cảm xúc ấy Trở nên phức tạp hơn mà thôi Chắc chắn sẽ có ai đó hỏi rằng Cứ im lặng nhìn thì có gì hay? Chẳng phải làm vậy là trốn tránh hiện thực sao? Không phải vậy, phương pháp này không phải là trốn tránh sự thật mà ngược lại là nhìn thẳng vào sự thật. Nhìn nhận sự thật với bản chất vốn có của nó, nếu bắt đầu luyện tập cách nhìn trực diện vào những gì xảy ra trong tâm trí mình, đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng những cảm xúc xuất hiện trong tâm trí bạn không hề có thực thể cố định nào và những cảm xúc ấy chỉ như những đám mây tự xuất hiện trong khoảng hư vô tâm trí. Và rồi cũng nhanh chóng tự biến mất khỏi đó Không liên quan đến ý thức của ta Nếu bạn thấu hiểu được điều này Thì khi những cảm xúc giận dữ, bực bội, bất an xuất hiện Bạn sẽ không bị chúng điều khiển nữa Bạn sẽ không cố níu kéo chúng vì nghĩ chúng là của mình Vì chúng chỉ đơn giản là những vị khách Chỉ tạm dừng trong tâm trí ta một lát rồi sẽ ra đi Như những đám mây trôi Đừng cố gắng điều khiển tâm trí mình Hãy làm thân với tâm trí và im lặng theo dõi nó